con công trần truồng thuở xưa xưa nhất khi ấy các loài thú mới bắt đầu tôn ai làm vua các con bốn chân tôn sư tử loài cá tôn cá thần loài chim tôn một con ngỗng trời có cái tên mỹ miều là kim nga vua kim nga sinh được một cô công chúa ngỗng trời xinh đẹp lại ngoan nết vua yêu lắm muốn kiếm một chú rể nào đẹp nhất trong loài chim một ngày kia vua kim nga ra lệnh tập hợp tất cả mọi loài chim trên núi tuyết để chọn rể nào là khổng tước nào hải âu nào hạt nào diều bao nhiêu chim đều bay về dự vua không cần phải chọn lâu vì không có con chim nào rực rỡ bằng công công nổi bật với lông óng ánh châu xa cổ cao vương giả cánh xòe Đuôi dài thước tha ngũ sắc Ta chọn công Vua phán Các chim vây quanh công Khen ngợi, tán thưởng, tân bốc Trên thế gian này không ai đẹp bằng bạn Bạn đúng là công tử Công làm bộ thản nhiên Quý vị đã biết gì ta đâu Ta còn đẹp gấp ngàn lần thế này Xem đây Rồi công xòe cánh ra bắt đầu múa Ban đầu múa cánh, sau nghe tán thưởng đầy tai, hứng chí xòe hết lông ra, càng xòe càng say, càng phô da thịt, xòe luôn cái đuôi, vẫn lên, để lộ nguyên cái không đáng lộ. Kim Nga Công Chúa Thưa Cha Cha ơi, con không lấy chàng ấy đâu! Nàng chỉ một chàng ngỗng trời đang say đắm nhìn nàng, Trong khi mọi chim khác Nhao nhao tung hô một cậu công tử trần truồng Còn lấy chàng ấy Ngày 30 tháng 6 năm 2013 Biết ơn và bội bạc Một hôm mình nghe ba nói chuyện với má Chuyện ơn nghĩa ngày nay giống như tiền trao cháo mút Ôm cho tôi cái gì đó Tôi cho ôm lại cái bì thơ, thế là xong, xong phẳng. Tương quan xã hội diễn đạt qua cái bì thơ. Khái niệm biết ơn được cụ thể hóa đến mức tối đa. Má cằn nhằn. Anh đừng nói vậy, còn nó nghe, hỏng mất cái đầu trong trắng của nó. Mình cười thầm. Má làm như mình còn nhỏ. Mình quá đủ lớn để hiểu mấy cái chuyện bì thơ lăng nhăng đó. Nhưng má lầm rồi Giới trẻ tụi mình không để mất cái đầu trong trắng đâu Mình sẽ bàn luận về chuyện biết ơn Mà không để cho mấy cái bì thơ ấy quấy rầy Nhận và cho không phải là tiền trao cháo múc Bì thơ ngày nay chính là văn hóa của bội bạc Mình nói ý ấy với chị cả Chị tán thành ngay và giao cho mình sắp xếp buổi sinh hoạt Tất nhiên tụi mình sẽ không đã động gì đến chuyện bì thơ Mình sẽ nói chuyện văn chương và đặt vấn đề biết ơn lên mức thang cao của đạo lý, dẹp qua một bên cái chuyện mua bán vật chất và tình cảm lạnh lùng trong xã hội ngày nay. Mở đầu buổi sinh hoạt, mình xác định ngay vấn đề ở mức nguyên tắc tổng quát bằng cách đặt một câu hỏi tổng quát đúng vào bất cứ thời nào, ở bất cứ xã hội nào. Biết ơn ai? Ai là người mình phải biết ơn? Tất nhiên mình đã có sẵn câu trả lời trong đầu Nhưng chưa kịp bàn luận gì thì sen vàng đã nói ngay Câu hỏi của sen trắng rất dễ trả lời đối với em Em theo đạo Phật nên em biết con người có bốn cái ơn lớn mà ba má em gọi là tứ ân Ơn đối với cha mẹ, ơn đối với đất nước, ơn đối với tam bảo, ơn đối với mọi người, mọi loài Về ơn đối với Tam Bảo, các bạn khác tín ngưỡng với em có thể nói Ơn đối với Thượng Đế. Thượng Đế cho các bạn ấy niềm tin giống như em tin Phật. Vậy là lòng biết ơn giống nhau trên nguyên tắc. Còn đối với mọi người Việt Nam, ai mà không biết ơn đối với đất nước của mình? Vậy thì biết ơn là lẽ tất nhiên. Chừng nào mình còn tự hào là người Việt Nam, tự hào với lịch sử... với nguồn gốc, với văn hóa của mình. Chừng đó mình còn biết ơn đất nước. Bởi vì ai cho mình cái tự hào đó? Bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước? Đó là gì nếu không phải vì lòng biết ơn? Đối với cha mẹ, điều đó lại còn quá hiển nhiên. Văn hóa Việt Nam đặt chữ hiếu lên đầu. Có ai không biết ơn cha mẹ? Sen nụ ngắt lời. Có chị ạ, có con chuột của em Mọi người chẳng hiểu sen nụ nói gì Chị cả vừa cười vừa cắt nghĩa Đúng là có con chuột Sen nụ tóm được con chuột này Hỏi chị có nên đem ra trình diện không Chị nói nên quá Vì chúng ta vừa học vừa chơi Mà lại chơi với văn chương nữa Nụ, em đọc bài văn của em đi sen nụ có vẻ bảnh lẻn. Không phải bài văn của em đâu. Đây là bài văn của Charlotte Bronte. tác giả cuốn truyện Jane Eyre mà chị em ta đã đọc và đã say mê như bao nhiêu độc giả trên thế giới. Có một lúc, nhà văn này qua Bỉ để trau dồi tiếng Pháp. Và đây là bài văn bà viết cho ông giáo. Tựa đề của bài văn là Bội Bạc. Vì vậy mà em đã xin chị cả cho con chuột bội bạc này vào chương trình hôm nay. Con chuột bội bạc với cha Nó chưa kịp học chữ hiếu của sen vàng. Em đọc nhé! Một con chuột chán đời sống tỉnh thành, chán cả cung đình vì nó đã từng diễn tuồng trong cung điện của các vua và đại sảnh của các chúa. Một con chuột mà kinh nghiệm sống đã dạy cho bài học hiền triết Một con chuột từ vai trò nịnh thần đã trở thành triết gia Con chuột ấy rút lui về chốn thôn giả Một hang sâu trong thân cây sồi Để sống như một ẩn tu Và dành hết thì giờ để dạy dỗ đứa con duy nhất Cậu chuột con chưa học được gì từ những bài học nghiêm khắc nhưng bổ ích Mà chỉ kinh nghiệm mới mang lại được ấy Tỏ ra lơ đảng, hồn trí để đâu đâu Những lời khuyên minh triết của cha Cậu thấy chán ngắt Bóng cây và yên lặng của khu rừng Đáng lẽ làm đầu cậu dịu lại Thì làm cậu mệt mỏi Cậu chỉ chờ có dịp là viễn du Và xem thế giới bên ngoài Một buổi sáng kia Cậu dậy sớm Soạn một gói phô ma và hạt dẻ Rồi không một lời từ biệt Cậu trưởng tử bội bạc Bỏ cha, bỏ mái nhà phụ tử Cất gót tha phương Ồ, lúc đầu cái gì cũng đáng yêu quá Hoa thơm, cỏ lục Như cậu chưa hề thấy Rồi bao nhiêu là kỳ quan Một con gì có cái đuôi to hơn thân hình nó Con sóc đấy Một con khác mang cả cái nhà trên lưng Con sơn đấy Vài giờ sau, cậu đến một nông trại Mùi nấu ăn bốc lên tận mũi Cậu xông vào chuồng gà Ô kìa Con chim gì to tướng Vừa đi với dáng cao ngạo Vừa ọc ọc phát ra từ cổ Thứ tiếng gì khiếp quá Con chim ấy là con gà Tây Nhưng cậu chuột con Tưởng là quái vật Sợ quá Ba chân bốn cẳng chuồng gấp Đến chiều Cậu vào một khu rừng Mệt mỏi Cậu ngồi bệt xuống cạnh một gốc cây Mở gói lương thực ra ăn tối Rồi ngủ. Thức dậy với tiếng con sơn ca, cậu thấy bốn chân cứng đờ vì lạnh. Mặt đất cứng mà cậu nằm làm lưng cậu đau điếng. Lúc đó, cậu quý tử bội bạc mới nghĩ đến cha, nhớ cha đã săn sóc thế nào, thương yêu làm sao. Cậu ra quyết nghị sẽ hành động khác thế trong tương lai. Nhưng than ôi đã trễ quá rồi, máu trong thân cậu đã đông cứng. kinh nghiệm của cậu quả là một bài giáo khắc nghiệt chỉ cho một bài học duy nhất và một hình phạt duy nhất là cái chết. Ngày hôm sau, một gã tiều phu thấy một xác chết, gã hất cái thây ma như một vật ghê tởm và bước qua, không nghĩ rằng đó là xác của một đứa con bội bạc của một ông cha triều mến. Sen nụ thường hay thích đùa, đọc xong nụ đùa một câu. Con chuột này vừa mới lớn đã muốn xa cha. Chắc kiếp sau, con của nó sẽ bội bạc với nó. Xen xanh khen. Nụ khéo chọn bài văn, mượn chuyện chuột để nói chuyện người. Có lẽ cũng nên khoan hồng với cậu chuột này, vì giới trẻ nào mà chẳng muốn giải phóng. Nhưng ví thử cậu viễn du mà làm nên vương nên tướng, và ví thử lão cha già ở nhà buồn chết trong cô đơn, Chắc có khi cậu con cũng cảm thấy mình bội bạc. Đến phiên mình. Vì mình đã làm việc trước với chị cả, nên mình biết hôm nay chị muốn tụi mình đọc một bài lý luận về ơn mẹ. Lý luận thì khô khan nên chị phải giải thích. Chị nói. Từ buổi sinh hoạt đầu tiên cho đến bây giờ, chúng ta đã vừa chơi vừa lý luận. Bởi vì tuổi của các em là tuổi phải bắt đầu làm quen với lý luận. Lý luận trước hết là phải biết thấy vấn đề Thấy vấn đề rồi thì phải tìm lý lẽ chặt chẽ để làm sáng vấn đề ra Chị và Sen Trắng đã chọn một bài lý luận của Socrates Bởi vì Socrates là mẫu mực của lý luận Ông lý luận bằng cách đối thoại Đối thoại cho đến khi câu trả lời bật ra từ chính đối phương Chúng ta đã làm quen với ông một lần Đây là lần thứ hai Ông có một người con trưởng rất ghét mẹ Con chuột của Sen nụ bội bạc với cha Người con của Socrates bội bạc với mẹ Ông đối thoại với con để con biết ơn mẹ Chị đề nghị Sen trắng và Sen hồng đóng kịch đối thoại với nhau Sen hồng đóng vai cha Tức là Socrates Sen trắng đóng vai con Tức là Lâm Đây Vỡ kịch bắt đầu Xen hồng Socrates Con, trả lời cha Con có biết rằng có những người mà ta gọi là bội bạc Xen trắng Làm pro -class. Tất nhiên Xen hồng Socrates Vậy con có biết những hành động nào đã làm cho họ xứng với cái danh hiệu ấy? Xen trắng Làm progress. Làm sao con không biết? Ta gọi là bội bạc những người đã nhận ân huệ thay vì tỏ lòng biết ơn lại không làm Xen Hồng Socrates Nhưng con không nghĩ rằng ta có thể sắp những người bội bạc vào loại những người bất công Xen Trắng làm progress Con nghĩ phải sắp như thế Con nghĩ là bất công nếu ta không cố gắng đáp ứng ân huệ của bạn và ngay cả ân huệ của kẻ thù Sen hồng, Socrates Nếu vậy, bội bạc là một bất công ghê tởm. Làm Procles đồng ý Sen hồng, Socrates Và bất công càng gay gắt khi ân huệ nhận được càng lớn Làm Procles lại đồng ý Sen hồng, Socrates Thế thì bây giờ, có ai nhận được ân huệ tràn đầy hơn con nhận được từ cha mẹ sinh thành Nào sự sống, nào trân châu bảo vật trên đời Nào sự hưởng thụ những của cải mà thần linh đã phân phát cho con người Của cải ấy quý giá đến nỗi lo sợ nhất của con người là bị mất đi Người chồng nuôi vợ để được thành cha Người cha kiếm tiền để cho con Ngay cả trước khi sinh con Kiếm bất cứ thứ gì ông ta nghĩ là có lợi cho đời sống Và kiếm đến mức tối đa người mẹ khó khăn để mang thai nặng có thể làm hại sinh mạng bà nuôi con với máu thịt của mình bà đau đớn dữ dội để sinh con ra bà cho bú bà săn sóc mọi thứ mà chẳng màng nhận được lợi lộc gì từ con và con lúc ấy cũng chưa hề biết người âu yếm mình như thế là ai con chưa biết biểu lộ nhu cầu mẹ đã đoán được cái gì thích hợp cái gì con thích mẹ nuôi con dài tháng dài năm bất kể ngày đêm Mẹ khổ cực nhưng đâu có hề tính trước con sẽ trả lại ơn gì đối với bao nhiêu khó nhọc của mình. Chưa hết, khi con đến tuổi nhận được giáo dục, cha mẹ dạy con những gì họ biết, những gì sẽ đem lại ích lợi cho con. Và nếu họ biết những ai có khả năng hơn họ trong ngành nào đó, họ gửi con đến học và không hề tiết tiền tiết sức để con thành đạt đến mức tối đa. Xen trắng Làm progress Con biết mẹ con cũng đã làm như vậy và nhiều hơn thế nữa, nhưng không ai chịu nổi sự khó tính của bà. Ren hồng, Socrates Thế con có cho rằng sự giận dữ của một con thú là không ai chịu nổi hơn cả sự giận dữ của một bà mẹ. sen trắng, làm progless Không, đối với một bà mẹ như mẹ con. Ren hồng, Socrates Thế thì con đã từng bị cắn, bị đá, như các con thú từng làm chưa? sen trắng, làm Brogless Mẹ nói những điều khắc nghiệt đến nỗi chẳng ai muốn nghe, dù phải trả giá cả cuộc đời. sen hồng, Socrates Còn con, bao nhiêu chuyện không ai chịu nổi con đã gây ra trong suốt thời thơ ấu của con? Nào là kêu la, hét, khóc, nào là hành động sai trái? Bao nhiêu khổ cực mẹ đã chịu cả ngày lẫn đêm Bao nhiêu sầu thảm mỗi khi con đau ốm Trên trắng Làm Progles Nhưng ít ra con chẳng bao giờ nói gì Làm gì khiến mẹ phải xấu hổ Sen hồng Socrates. Ê, thế con cho rằng những gì mẹ nói là khó nghe Hơn cả những lời chửi bới Nguyên rửa đẫm máu mà các diễn viên trên sân khấu trút lên đầu nhau trong các vở bi kịch Xen trắng Làm Brogles Không Nhưng các diễn viên đâu có nghĩ rằng người buộc tội họ trên sân khấu sẽ trừng trị họ Và người hăm dọa họ thì đâu có dự định làm hại ai Cho nên các diễn viên nhẫn nại được sen hồng Socrates. Còn con Con biết rằng mẹ con, dù mẹ nói gì đi nữa, không những không ghét bỏ con, mà con chẳng hề cầu chúc cho ai được nhiều phúc lợi như cầu chúc cho con. Vậy mà con nhìn mẹ như thế sao? sen trắng, Lamprocles Không, hẳn là không. sen hồng, Socrates Thế à, một bà mẹ đã từng làm tất cả để con lành bệnh khi con đau yếu, đã từng lo lắng để con không thiếu thức gì. đã từng hiến cúng để các thần ban cho con mọi phúc lợi con cho rằng đó là một bà mẹ ác nếu con không chịu nổi một bà mẹ như thế chẳng lẽ con chịu đựng được cả hạnh phúc vở kịch diễn xong hai kịch sĩ nắm tay nhau cúi chào khán giả rất điệu nghệ khán giả vỗ tay tán thưởng sen xanh đứng lên đùa đề nghị hai diễn viên trúng giải an ủi Sen hồng giơ nắm tay lên dọa sen xanh Rồi rút lui vào hậu trường Mình tiếp tục chương trình Trong đời sống tinh thần và tình cảm của nhiều người Việt Nam Có một người rất thân yêu, thương ta, săn sóc ta khi còn nhỏ như một bà mẹ thứ hai Vậy mà khi lớn lên, ta quên mất, quên đành đoạn Đó là bà Vũ Quên ơn bà Vú là một thứ bội bạc Mà có ngày ta phải xa nước mắt hối hận Thi hào Baudelaire của nước Pháp Đã xa nước mắt như vậy Khi nhớ lại kỷ niệm về một bà vú nuôi Trước đây đã thương yêu ông Đến nỗi mẹ ông phải ganh Và bây giờ nằm lạnh lẽo trong nghĩa địa Không ai thăm viếng. Em dịch bài thơ với chị cả Tất nhiên không xét từng chữ Nhưng xét ý Câu đầu của bài thơ là tựa đề của bài thơ Người vú nuôi mà mẹ tôi ganh tị Ngủ giấc ngàn thu cỏ đắp trên mình Người yêu thương tôi với lòng rộng mở Bó hoa này gửi đến mộ không tên Nghĩa địa mùa đông của những phận hèn Gió bất thổi trong cây thưa lá Trung rẫy cô liêu những nấm mồ hoang Người dưới mồ thịt xương tan rã Có buồn chăng bội bạc của người thương Gối ấm chăn êm ngủ với thiên đường Ta nằm đó nghe âm ty kể chuyện với sâu và tuyết giọt vào xương. Thế kỷ trôi qua, ai kẻ tìm đường, vạch lối cỏ và tặng hoa một nhánh. Tôi ngồi đây buổi chiều đông lạnh, nghe lửa reo sưởi ấm quanh mình. Nếu tôi nhìn bóng ai đó nữa, lặng yên ngồi trong chiếc ghế quen xưa. Tôi nằm đây trong đêm đông giá, nếu tôi nhìn người vũ nuôi xưa Ngồi nhỏ nhoi trong góc phòng lặng lẽ, Mắt mẹ hiền ấp đứa con thơ. Tôi nói gì đây với người thương ấy, Khi thấy lệ rơi trên mắt người xưa. Bài thơ buồn, ai cũng im lặng dây lát, Dường như ai cũng có thoáng nghĩ đến một chút hối hận Trong kỷ niệm về một người nào đó đã quen thân. Trang tơ lên tiếng như để đánh thức mọi người. Các chị ạ, Đối với những tâm hồn đa cảm, bội bạc đưa đến hối hận, mà hối hận thì buồn. Hối hận là trừng phạt, tự mình phạt mình, phạt mình đã quên ơn. Nhưng nếu mình không hối hận thì sao? Có ai phạt không? Các chị sẽ nói là không, vì biết ơn là một đức tính mà không phải nhất thiết ai cũng có. Đâu có phải với bất cứ ai, tòa án lương tâm cũng hợp mỗi khi bội bạc. Nhưng em nghĩ có lương tâm, các chị ạ. có lương tâm trong các chuyện cổ tích có lương tâm trong các chuyện dân gian dân gian rất ghét bội bạc dân gian kết án bội bạc chuyện cổ tích nào cũng trừng phạt bội bạc có khi trừng phạt gay gắt có khi trừng phạt chế Diễu cười cợt là cách trừng phạt thường thế nhất trong những chuyện dân gian em kể một chuyện ngắn nhé một con dê mẹ ham đi ăn cỏ xa để bày con ở nhà. Chó rừng chợt đến ăn thịt một con, mấy con kia chạy tán loạn. Khi dê mẹ về chỉ còn đống xương và một cái đầu. Gần chuồng có một cái giếng cạn bỏ hoang. Dê mẹ trải một chiếc chiếu lên miệng giếng, trải đống xương lên chiếu, dẫn con đi trốn. Chó rừng lại đến, không thấy dê, bụng đói, thôi thì xơi tạm cái đầu hôm qua còn lại. chó phóc lên chiếu rồi tỏm xuống giếng may quá giếng không có nước vừa lúc ấy thì một con lừa đi qua chó rừng kêu lên bạn lừa ơi cứu tôi lên với tôi sẽ trả ơn lừa vốn ngu nghe nói trả ơn thì tốt bụng liền bèn thò đuôi xuống kéo chó lên ha ha chó rừng cười đắc chí tao đang đói meo đây mày đến dân mạng đúng lúc Lừa vẫn ngu như thường Bác nói trả ơn Sao bây giờ bác lại đòi ăn thịt Ở đời sao lại có chuyện vô ơn bội nghĩa như vậy Đạo lý ở đâu mày quá Lúc ấy Một con thỏ rừng lân la đến Lừa kiện Bác này rơi xuống giếng Tôi cứu bác lên Bây giờ bác đòi ăn thịt tôi Thỏ hỏi Cứu cách nào Thỏ đuôi xuống. Thỏ lắc đầu. Vô lý, làm sao kéo lên được? Bác không sợ đứt đuôi hả? Lừa cãi. Đã nói làm ơn thì đâu còn nghĩ đến chuyện đứt đuôi. Không tin thì chú cứ hỏi bác ấy. Thỏ lắc đầu lia lịa, Vô lý, vô lý, vô lý. Có thật thế không, bác Sơn Cẩu? Khi nãy, bác ở dưới ấy. Chó rừng đói bụng quá rồi, hết kiên nhẫn, nạt lớn. Đúng vậy, khi nãy tao ở dưới ấy, tao ngậm đuôi nó như thế này, nó kéo tao lên như thế này. Nó ngậm đuôi lừa nhảy xuống giếng, nhưng khi nói thì phải nhả đuôi ra. Thỏ kéo con lừa chạy tuốt. Xen tơ làm không khí vui lên. Trang búp làm vui hơn nữa khi dơ tay đứng dậy. Em đồng ý với tơ có lương tâm trừng phạt. Và đây là lương tâm trong chuyện của em. Chuyện xảy ra không biết từ đời nào, chỉ biết rằng trong thôn ấy có một bà bán quán, nghèo rớt mồng tơi, chỉ bán cho khách qua đường vài trái xoài chua, vài tấm bánh tráng và một thứ rượu vàng khè tự chế bằng bã ngũ cốc. Ngày kia một đạo nhân đi qua, trời nắng, cổ khát ghé vào quán nghỉ chân. Đạo nhân uống rượu thế nước vì rượu chẳng bao nhiêu men. Bà quán ân cần mời mọc, bao nhiêu bánh tráng đem ra hết. Đến khi khách đi cũng chẳng tính tiền. Mà giá như bà lấy tiền thì khách cũng đành chịu vì trong túi đạo nhân chẳng có một xu. Đạo nhân nói, tôi uống rượu của bà, bà không tính tiền. nhưng có nhận thì có trả vậy tôi đào một cái giếng trả ơn bà nhé nói rồi ông xăng tay áo đào đất ông đào một cuốc bằng người ta đào trăm cuốc vuốt chốt cái giếng phụt nước lên nhưng không phải nước mà là rượu một thứ rượu ngon tuyệt tinh khiết Thẳng nhiên ông chào cảm ơn bà nhé rồi đi Từ ngày ấy, bà quán chẳng cần say ngũ cốc chẳng cần ngủ men chẳng cần châm vại gì cả chỉ mở cái nút là rượu phun lên mà rượu thì quá ngon Tiếng đồn ầm lên khắp cả huyện, cả vùng kẻ gần người xa nườm nượp kéo đến Bà quán giàu to Vài năm sau, đạo nhân ghé qua quán cũ bây giờ là tử lâu bề thế Buổi trưa, tử lâu đóng cửa bà chủ đang thiêu thiêu ngủ ông khách gọi cổng mở cổng bà tần ngần dây lát giọng bà dửng dưng a ông lại đến chơi vâng chào bà tôi tìm mãi không ra quán cũ tưởng lạc đường thế rượu nhà ta có ngon không cách chê hay khen cũng khá đấy ông ạ nhưng tai hại quá từ ngày không cần men nữa Tôi không có bả để nuôi heo Chán quá Đạo nhân vui vẻ Thế à Bậy quá Vậy tôi tặng bả cho bà đây Nói rồi đi mất Buổi chiều Khách đến uống rượu Bà chủ ra giếng mở nút Không một giọt rượu nào phun lên nữa Từ nãy giờ im lặng Sen vàng đưa ra nhận xét Về chuyện của Sen bức Mình chú ý nghe vì nhận xét của sen vàng thường là sâu sắc cô nàng nói trong chuyện của bức em suy ra điều này người có tính biết ơn là người lạc quan người bội bạc là một người sầu thảm tại sao tại vì người biết ơn là người nhớ nhớ cái mình đã nhận và đã làm cho mình vui nghĩa là một tình cảm tích cực còn người bội bạc là người quên hoặc muốn quên quên cả cái vui mà mình đã nhận Nghĩa là một tình cảm tiêu cực Người có tính tích cực là người lạc quan Người có tính tiêu cực là người bi quan, sầu thảm Lấy ví dụ bà chủ Tửu lâu trong chuyện của Bức Đáng lẽ khi gặp lại ông Đạo Bà đó phải vui rối rít, cảm ơn rối rít, khoe rối rít Nhờ ông mà tôi giàu có thế này Như vậy là bà biết vui và cuộc đời của bà sẽ vui mãi Còn ở đây Cái mà bà đã có Thì bà muốn quên Tâm chỉ nghĩ đến cái chưa có Những con heo bả cám vớ vẩn Nghĩ đến cái mình thiếu Thì làm sao mà vui được Cho nên em nghĩ Biết ơn không phải chỉ là đức tính Biết ơn còn là cách sống Thái độ sống của người biết vui Đó là em chưa nói điều này nữa Người biết ơn Là người biết nghĩ đến người khác Nghĩ đến người đã cho mình Người bội bạc là người chỉ bo bo nghĩ đến mình Quên người khác kể cả người đã cho Em cam đoan bò bò nghĩ đến mình thì không sung sướng được Vẻ mặt chị cả sáng lên trong khi sen vàng nói Mình đoán thế nào chị cũng khen Quả nhiên chị nói Khi chị bằng tuổi các em Chị phải làm một bài nghị luận luân lý ở lớp 8 về một câu nói tuyệt cú của một nhà tư tưởng pháp hăm hở trả ơn cũng là một thứ bội bạc người biết ơn thực sự là người nhớ mãi ơn ấy trong lòng người hăm hở trả ơn là người muốn quên phức ơn ấy cho rồi quên càng nhanh càng tốt như sen vàng vừa nói và nói rất đúng người biết ơn là người nghĩ đến người khác người hăm hở trả ơn là người chỉ nghĩ đến mình một người biết vui và sống Một người sống mà không vui. Suy từ nhận xét của Sen Vàng, chị giảng giải thêm. Hôm nay, chúng ta đã bắt đầu với câu hỏi của Sen Trắng. Biết ơn ai? Chúng ta đã đi một vòng với câu trả lời về tứ ân của Sen Vàng. Từ biết ơn qua bội bạc, chúng ta vừa đi đến một nhận định rất sâu sắc của Sen Vàng. Biết ơn là thái độ sống của người biết vui. Từ nhận định này, Chị trở về lại với câu hỏi của sen trắng và trả lời cho cái ơn thứ tư trong bốn ơn của sen vàng. Ơn đối với mọi người, mọi loài, với cả đời sống. Tại sao biết ơn mọi người? Các em thử tưởng tượng, các em có thể sống một mình được không? Ngay cả cậu bé Muli bị bỏ quên trong rừng mà ta đã biết. Cũng phải sống với sói, với gấu, với beo Sói cho chú bú. Gấu beo cho giáo dục Các em không thể sống được Nếu không có gia đình, trường học Xã hội chung quanh Bởi vậy Ông Aristotle nói Người nào không sống được trong đoàn thể Hoặc sống mà không cần đoàn thể Vì tự mình là đầy đủ cho mình rồi Người ấy không phải là thành phần Của quốc gia Và do đó hoặc là súc vật Hoặc là thần thánh Mình cần mọi người để sống Làm sao mình không biết ơn Với mọi loài, với cả đời sống cũng vậy Con chim cho mình tiếng hót buổi sáng Trăng rằm cho mình thơ mộng ban đêm Muôn vàng hạnh phúc mình nhận được Làm sao mình không biết ơn Chỉ nhìn cái thân của mình thôi Mình cũng phải biết ơn rồi Mình có đầy đủ tay chân Có mắt sáng, có tai nghe rõ Có cái đầu biết nhận chữ nghĩa Thế chẳng phải là may mắn hay sao? Phải biết ơn cái may mắn ấy Vì may mắn ấy không phải do mình tạo ra Chị nghĩ một lát rồi nói tiếp Các em đừng sợ chị kể tên các đại triết gia Bởi vì tuổi các em là tuổi phải tập làm quen với các ông ấy Ông đại triết gia và đại hoàng đế Mark Aurea Thời Hy Lạp cổ đại Đã viết một trang dài bất hủ Để kể rõ những ai mà ông biết ơn Vì đã góp phần tạo ra con người của ông ông nội của ông đã cho ông tính thiện và tính hiền hòa cha của ông đã cho ông tính khiêm tốn và dũng cảm mẹ của ông đã cho ông tính thiện tính nhân từ tính đơn giản anh của ông đã cho ông tình thương gia đình dạy ông biết chuộng sự thật công lý bạn ông đã dạy ông tính tự chủ tính can trường chấp nhận mọi thử thách các thần của xứ sở ông đã cho ông một ông nội như vậy cha như vậy mẹ như vậy Anh chị như vậy, thầy như vậy, bạn bè như vậy, thân thuộc như vậy. Và ông kết luận, tất cả những ân huệ ấy chỉ có thể đến từ các thần, do các thần thương xót ban cho. Nói như người Việt Nam nhờ ơn trời Phật, mà cảm ơn trời Phật là đúng. Bởi vì tất cả những may mắn mà ta nhận được khi sinh ra cũng như trong suốt cuộc đời, không phải do ta tạo ra mà do nhận được. Cái mà tự ta tạo ra do cố gắng của ta chỉ là một phần trong con người của ta. Phần kia đến từ bên ngoài mà ta phải cám ơn. Chắc sen vàng sẽ nói thêm. Cảm ơn những may mắn ta đã nhận được đâu từ kiếp trước. Chị cả quay nhìn sen hồng. Chắc các em đều biết ngụ ngôn của La Fontaine. Chị và sen hồng đã dịch một bài thơ ngụ ngôn của thi hào này. Trong đó, ông diễu cợt một ông lái buông tuyên bố ngược lại điều chỉ vừa nói. Nghĩa là, may là do ta, thành công là do ta tất cả. Thất bại là tại ông trời, tại thần số mạng. Đúng như Sen Vàng nói, người biết ơn là người lạc quan vì chỉ nghĩ đến những may mắn mà mình nhận được. Người bội bạc là người bi quan vì chỉ nghĩ đến những rủi ro mà mình gặp phải. la Fontaine cho rằng, Đó là bội bạc và bất công của con người đối với may mắn Chỉ nhờ Sen Hồng đọc bài thơ Ông lái buôn làm giàu trên biển Gió, sóng, đá ngầm đâu hại được ông Thủy thần nhận chìm tàu thuyền kẻ khác Với ông mọi chuyện đều vạn sự hanh thông Ông buôn thuốc, buôn đường, buôn quế Buôn sứ sành tơ lụa ngọc ngà Đồ quý giá đầy rương vượt bể Mang lại tiền nhà cửa nguy nga Te ngựa hào hoa khách khứa chật nhà Giữa buổi tiệc tùng sơn hào hải vị Một bạn ông hỏi chuyện lân la Giàu sang ấy do đâu mà có Do đâu do chỉ một mình ta Do tài của ta thông minh quán xuyến Tiền đẻ ra tiền biển đẻ ra ta Dễ dàng như mở cửa vào nhà Thế rồi một chuyến đi lần cuối Dốc hết tiền thách đổ phong ba Nhưng lần này tàu thuyền đắm cả Hải tặc tứ bề một hướng sông ra Còn một chiếc may mà đến bến Nhưng hỡi ôi hàng đã tiêu ma Của cải bao nhiêu đã phung phí hết Bạc vàng đã phun sạch cửa sạch nhà trong phút chốt tay không túi rỗng bạn đến chơi hỏi cơ sự gần xa tại đâu tại do ta gặp rủi tại thần rủi may đâu phải tại ta bạn cười đùa nói lời an ủi không được may thì hiền triết cười xòa tôi chẳng biết lời kia có lọt tai ông lái buông nhưng cũng xin thưa thể hanh thông thì ai cũng nói Do tài ta chẳng phải đâu xa, Mà thất bại vì lỗi ta rành rọt, Thì đổ thừa số mạng rủi ro, Cái tốt do ta, cái xấu do trời, Ta luôn có lý, trời luôn vô lý. Xen nụ lại có dịp đùa, và đùa có duyên. Em rất vui, và rất lạc quan, Được cảm ơn cái may mắn, mà chị cả và các chị đã cho em để hiểu thế nào là biết ơn mọi người mọi loài biết ơn sự sống từ trước đến nay em nghe nói biết ơn chúng sinh bây giờ em thấy cụ thể hơn và cũng nhờ đó mà em thấm hơn câu chuyện đã nghe từ lâu em xin kể một ông quan trên đường từ kinh đô về tỉnh đi qua một cánh đồng ngày xưa quan không có xe Và quan thanh liêm thì chỉ đi ngựa Với vài tên lính hầu Và cũng chẳng có tiền trong túi Để rượu chè quán xá Cho nên đi ngang qua cánh đồng Giữa trưa nắng Ông vừa đói vừa khát Chợt thấy một cây mận đang xây trái Ông dừng lại Hái một bọc ăn ngon lành Hết đói hết khát Ông lại lên đường Nhưng trước khi lên ngựa Ông nói Nhờ mấy trái mận này ta hết đói khác, thân thể mát rượi, đầu óc tỉnh táo, ơn này phải trả. Ông cởi áo treo lên cây. Sang bước tiếp theo liền. Bởi vậy, các ông thiền sư khi uống bát nước từ sông, từ suối, bao giờ cũng đổ một ít nước còn lại trong bát xuống suối, xuống sông như một lời cảm ơn. Em thấy toát ra trong thái độ ấy Niềm vui trao nhận nhẹ nhàng mà thâm sâu trong tương quan giữa con người và sự sống. Ta và chung quanh ta là một cộng đồng. Như vậy mà không vui sao được. Em rất bản lẽn thú nhận với các chị là đôi khi em cũng có thử làm thơ. Nếu các chị không bịch tai thì em đọc nhé. Ơi, tia nắng mới xuyên qua mây xám, tiếng cười trẻ thơ vang dội sân trường. chuông buổi sáng ngân trên sóng nước gió êm êm vén nhẹ màn sương xin cảm ơn cảm ơn tất cả cảm ơn hoa hồng vừa tỏa mùi hương ơi chim sơn ca giữa trời lạnh lót giọt nước mưa tí tách mái hiên hương cốm thơm giữa trưa hè lộng gió trái dưa hồng quả mận ngọt dừa xiêm xin cảm ơn cảm ơn tất cả cảm ơn núi cao biển rộng đất hiền Xin cám ơn, cảm ơn tất cả. Một hạt sỏi hèn cũng chứa thiên liêng. Sen xanh vỗ tay to nhất. Rồi đứng lên nghiêm trang. Đề nghị trao cho sen búp giải thưởng thi sĩ. Mọi người nhao nhao. Ưu tú, ưu tú, nhân dân, nhân dân. Chỉ cả khoát tay. thi sĩ văn sĩ nghệ sĩ sợ nhất là cái mề đay cái mề đay duy nhất của họ là tác phẩm của họ chị đề nghị gọi bút là nhà thơ trẻ nhà thơ của tương lai trẻ là vinh quang lắm bởi vì ai đã cầm bút đều không mong muốn gì hơn là ngòi bút của mình trẻ mãi không già nhưng bây giờ cũng đã khá muộn đến lúc chị phải kết thúc với câu chuyện thường lệ của chị Chị chỉ muốn nói thêm một câu trước khi kể chuyện. Từ đầu, chị đã không muốn kể chuyện trước rồi bàn luận sau. Vì làm như vậy, chị sợ cái đầu của các em sẽ bị ảnh hưởng hạn chế của câu chuyện và không mở rộng suy nghĩ ra được. Chị muốn các em đặt vấn đề trước, bàn luận xoay quanh vấn đề, rồi kết thúc với câu chuyện có liên quan đến vấn đề như một món tráng miệng sau bữa ăn ngon. Về lại nhà, nếu các em nghĩ lại câu chuyện, các em sẽ nói a từ một câu chuyện giản dị như chuyện kể cho trẻ em mình đã có thể suy ra lắm chuyện như thế này vậy chúng ta ăn tráng miệng nhé